Đa số chúng ta đều mắc phải sai lầm là quá bận rộn với mọi thứ xung quanh mà quên mất phải dành thời gian cho điều quan trọng trước hết. Đó là chính bản thân mình. Một khi bản thân mình không ổn thì cả thế giới cũng bất ổn theo. Dành thời gian cho chính mình, bạn sẽ nhận về nhiều lợi ích hơn bình tượng. Dưới đây là những lý do bạn nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Thứ nhất, bạn được tìm hiểu bản thân. Bạn là người quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn, là người hùng trong câu chuyện đời bạn. Và bằng cách dành thời gian cho riêng mình, để là chính mình và để biết chính mình, bạn sẽ chạm sâu vào trái tim và tâm hồn của bản thân. Và bạn sẽ được trải nghiệm cái đẹp, sự vĩ đại và kỳ diệu của bạn. Còn gì đẹp hơn thế? Thứ hai, bạn học được cách ở một mình mà không cảm thấy cô đơn. Oxen Wallace đã đúng khi nói rằng, chúng ta được sinh ra chỉ có một mình và chết đi chỉ có một mình. Ta bước vào thế giới này một mình và dù ta có được sự đồng hành từ bạn bè, gia đình và những người ta gặp trên đường đời, nhưng vẫn sẽ có những thời điểm ta chỉ có một mình mà thôi. Và dù cho đây là một suy nghĩ đáng sợ, nhưng nếu ta dành riêng chút thời gian cho bản thân để yêu, chấp nhận, nâng niu và hòa giải với con người của chính mình, thì sau cùng ta sẽ học được cách ở một mình mà không cảm thấy cô đơn, và ta sẽ không phải sống trong sợ hãi nữa. Thứ ba, bạn học được cách yêu thương và chấp nhận bản thân. Tin hay không, tùy bạn. nhưng càng dành thời gian cho bản thân bạn sẽ càng học được cách trân trọng chấp nhận và hòa giải với những thiếu sót, sai lầm và bất toàn của mình và bạn sẽ càng có nhiều tình yêu trong tim dành cho không chỉ những người xung quanh và còn cho cả chính bạn nữa Thứ tư, bạn học được cách sống đúng với mục đích của cuộc đời mình Trái tim và tâm hồn bạn biết rõ về con đường bạn nên đi Cuộc đời bạn đã được sinh ra để sống và công việc bạn cần làm trong thế giới này Và nếu bạn lùi lại vài bước để nhìn nhận những thói quen thường nhật, những con người xung quanh bạn và những tạp nhiễu vây kiến bạn bạn sẽ có được khả năng kết nối với một khía cạnh khác của chính bạn là thứ biết được vì sao bạn có mặt trên hành tinh này mục đích của cuộc đời bạn là gì và lý do gì mà bạn hiện hữu Thứ năm. Bạn học được cách trở thành chính mình, chứ không phải kẻ mà người khác nghĩ bạn nên trở thành. Từ nhỏ, chúng ta được dạy phải nghe lời, chúng ta được dạy phải sống với những người khác hơn và bớt giống với chính mình. Và điều thật đẹp trong việc dành thời gian cho riêng mình là bạn sẽ được giải phóng khỏi những cái bẫy tâm trí, những niềm tin và những hạn định về những gì bạn phải giống với người khác. Và bạn sẽ tìm thấy trong chính mình sức mạnh và lòng dũng cảm để trân trọng và trở thành con người đích thực của mình chứ không phải là kẻ mà những người khác nghĩ bạn nên trở thành. Không còn phải giả vờ, không còn phải trốn tránh chính bản thân mình nữa. Thứ sáu, bạn khám phá được rằng mình lớn lao hơn mọi vấn đề của bản thân. Thật tuyệt khi được bạn bè và gia đình giúp đỡ trong những lúc bạn phải đối mặt với khó khăn và thử thách. Nhưng cũng sẽ có những thời điểm trong đời mà không một ai có thể giúp bạn. Sẽ có những thời điểm bạn phải tự mình đương đầu với những thử thách của bản thân và bằng cách dành thêm thời gian cho riêng mình, bằng cách củng cố ý thức về cái tôi của mình và bằng cách giải phóng, lòng quả cảm, trí tuệ và sức mạnh ẩn sâu trong mình. Rốt cuộc, bạn sẽ nhận ra rằng bạn lớn lao hơn mọi vấn đề của bản thân và rằng bạn có sẵn tất thảy mọi thứ cần thiết với bất cứ thách thức nào được cuộc đời gửi đến bạn và bạn sẽ không còn cảm thấy sợ dẹp nữa Thứ bảy, bạn khám phá được giá trị và sức mạnh của sự im lặng Khi tâm trí, tĩnh lặng khi không còn bất cứ ý nghĩ và lời nói nào đó là khi bạn nghe thấy tiếng trái tim nói chuyện với chính bạn Đó là khi bạn nghe thấy tâm hồn và trực giác đang giao tiếp với bạn. Sự tĩnh lặng là một người thầy tuyệt vời, thì thầm bên tay bạn và giúp bạn hiểu được những điều mà bạn sẽ không thể khám phá ở bất cứ nơi nào khác. Thứ 8. Bạn học được cách tôn vinh và tôn trọng bản thân. Nhiều người đã quen với việc cầu xin sự tán thành và chấp thuận từ bên ngoài, Tất bật tìm kiếm tình yêu thương sai chỗ Đến mức họ không còn có thể kết nối Với chính khía cạnh bên trong mình Khía cạnh vốn chỉ biết rằng Họ cần bản thân là đủ Nâng cao hình ảnh bản thân Và lòng tự trọng Để không cho phép bất kỳ thứ gì Hay bất kỳ ai Khiến bạn cảm thấy mình không đủ Không đủ tốt, không đủ thông minh Không xứng đáng, không đủ xinh đẹp Vân vân Thứ 9 bạn học được cách buông bỏ một trong những điều khó khăn nhất trên đời là buông bỏ những con người những kỷ niệm đồ vật trải nghiệm và địa điểm chúng ta yêu quý nhất chúng ta níu giữ mọi thứ và mọi người quá chặt sợ rằng nếu không còn những thứ mà ta đang bám vào ta sẽ chẳng là cái gì cả thất bại trong việc nhận ra rằng sự bám víu đó bị ảnh hưởng bởi tình yêu chúng ta dành cho thứ ta đang níu giữ sẽ lặp mất đi sự thuần khiết và vẻ đẹp của tình yêu. Nhưng nếu bạn dành nhiều thời gian cho riêng mình hơn, mở rộng trái tim và kết nối với trí tuệ nội tại ở một mức độ sâu sắc hơn, bạn sẽ có thể phân biệt giữa sự bám víu và tình yêu đích thực.